chương trình cổ nhạc do nguyễn phương thực hiện xin chào quý khán giả thưa quý khán giả trong số các nghệ sĩ có lương tài danh ít có nghệ sĩ nào sinh sống bằng hai nghề gần như là khác tính chất với nhau đối trọng nhau mà có thể thành công được cả hai trong nghệ đó nguyễn phương xin đặc biệt giới thiệu nghệ sĩ tuấn thanh một nghệ sĩ trả lương tài danh và cũng là một nhà thầu xây cất nổi tiếng của đô thành Sài Gòn. nghệ sĩ trả lương đòi hỏi người nghệ sĩ phải có giọng ca tốt, kỹ thuật ca điêu luyện, phải có sắc vóc đẹp và diễn xuất tinh tế. nghề nghiệp này đòi hỏi người nghệ sĩ phải biểu hiện được sự cảm xúc tình cảm, truyền đạt đến khán giả sự cảm xúc tình cảm đó. và phương diện hành nghề của người nghệ sĩ là chính bản thân của họ bằng giọng ca, bằng nét mặt về động tác của bản thân họ. Chính yếu vẫn là xuất phát từ tâm hồn và tình cảm của người nghệ sĩ. Cá lại, người buôn bán bất động sản, kim thầu khoán xây cắt thì đòi hỏi người hành nghề phải sâu sắc về thị trường, biết các biến động về giá cả, nhu cầu của khách hàng, ngoài ra còn phải có óc thẩm mỹ, phải có sự hiểu biết chính xác về nghề xây cắt, phải tính toán chi li, cân đong đo đếm, phải biết phẩm chất cả vật liệu dùng trong xây cắt và những thông số kỹ thuật bắt buộc trong nghề xây cắt. Ví dụ như đúc nền làm lăng xê thì dùng bao nhiêu phần trăm xi măng, bao nhiêu phần trăm cát, sắt cột dựng nhà có bao nhiêu tầng thì phải dùng cây sắt bề trực kính mấy ly, làm khuôn sắt đổ lăng xê thì phải dùng sắt mấy ly, đống có pha như thế nào, đổ xi măng trộn đó xong thì phải tưới nước ra làm sao, và bao lâu thì mới rở có pha được. Gửi có pha sớm quá thì sẽ sập nhà, chết người như là kiểu sập cầu Cần Thơ đổ nào. nghệ sĩ Túc Thanh, tên thật là Đặng Văn Đông, sinh năm 1953 tại Sài Gòn, song thân của anh là ông Đặng Văn Ngữ và bà Đặng Thị Nhân, đều đã qua đời. Thân phụ của anh, ông Đặng Văn Ngữ biết đường cò, từng tham gia ban đờn ca tài tử của nhạc sĩ Hai Khuê ở đường Cao Thắng, quận 3. Ông Ngữ là một nhà buôn bán bất động sản, kim thầu xây cất nổi tiếng ở Sài Gòn chợ lớn trong hai thập niên 50-60. Thở bé ngoài giờ học văn hóa, em Đông còn được theo cha học nghề. Khi ông Ngữ lãnh thầu xây cất nhà, Đông đã theo ông trong việc thực hiện xây cất. Đông học vẽ các bản kiến trúc, tính toán việc mua vật liệu. 14 tuổi, Đông đã kiếm ra được nhiều tiền và giúp cha đắc lực trong nghề nghiệp của gia đình. Đông cũng giống như cha về niềm đam mê đờn ca cổ nhạc. Đông theo cha đi đờn ca với ban đờn ca tài tử cổ nhạc của nhạc sẻ Ai Khuê. Đông đóng tiền học ca cổ nhạc với nhạc sĩ Ba Giác ở quận 6. Năm sau, Đông học thêm hai năm trong lớp cổ nhạc của nhạc sĩ Băng Vĩ. Sau đó, Đông được anh Lê Hoàng Nhi và ban cổ nhạc Ngọc Thạch Băng Vĩ đưa đi ca ở Đài Pháp Thanh Sài Gòn. Đông lấy nghệ danh là Thanh Tài nghệ sĩ thanh tài tham gia đờn ca tài tử ở các quận huyện đô thành như phú xuân, nhà bè, quận tám, bình chánh và anh cũng được hãng dĩa công ty năng tân mời thu thanh. tuy nhiên tên tuổi của nghệ sĩ thanh tài vẫn còn ít người biết đến. năm 1970 nghệ sĩ thanh tài được 17 tuổi anh theo các đoàn hát cả lương ở tỉnh để được hát trên sân khấu thanh tài đã hát qua các đoàn hát hồng vũ, Hoa đăng quy sắt Trước qua, đến năm 1975, Thanh Tài gia nhập đoàn hát Kiên Giang, anh thay đổi nghệ danh thành Thanh Thanh tuấn hát chung sân khấu với các nghệ sĩ Hà Mỹ Hạnh, Đức Anh, Dương Tùng, Hệ Phi Phi, Hệ Tẩu Tẩu. Thanh Thanh tuấn đã được hát tránh qua các vở, qua một lan, suối mơ rành pháo cưới, lưu bình dưỡng lễ, bên dòng tay mẹ, manh áo quê nghèo. Thanh Thanh tuấn được nhiều khán giả miền Tây ái mộ, anh nổi tiếng là một nghệ sĩ trẻ ăn khách của sân khấu cải lương ở vùng hậu giang năm một nghìn thanh tuấn đổi nghệ danh thành tuấn thanh kê anh được đoàn cải lương sài gòn hai mời cộng tác ngay sau cải lương tuấn thanh bắt đầu rực sáng trên bầu trời nghệ thuật hệ sự tuấn thanh diễn chung với các diễn viên tài danh như nữ diễn viên ngọc bích hồng nga kiều lan thanh dân liên chi tô kiều lan ngọc hà và các nam diễn viên Giang Châu, Tuấn An, Tư Rộng, Giang Trung, Hoàng Lim, Hoàng Linh, Diệp Lan. Bài hát đầu tiên của nghệ sĩ Tuấn Thanh trên sân khấu Sài Gòn 2 là Bài Cung, trong tuần Ánh Lửa Rừng Khuya. Tuấn Thanh hát thành công nên được đều giai tránh các vỡ, tiếng hò sông hậu, khách sạn hào Hoa tìm lại cuộc đời. Tuấn Thanh đã được giới nghệ sĩ và khán giả công nhận Tuấn Thanh là một kép trẻ, thinh sắc lưỡng toàn. Năm 1979, nghệ sĩ Tuấn Thanh cộng tác với đoàn Cải Lương Sài Gòn 3, hát chung với các nghệ sĩ Bình Trang, Linh Huệ, Văn Chung, Kim Quang, Lan Chi, Thúy Lan, Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt tức là Châu Thanh sau này, Hà Mỹ Xuân và Triều Lễ Tâm. Tuấn Thanh đã hát qua các tuồng, mái tóc người vẻ trẻ, tình ca biên giới, Phụng Bìa Hoàng. Thời gian năm 1980, Tuấn Thanh và nữ nghệ sĩ Mỹ Châu hát trên sân khấu đoàn Trúc Giang mới là thời gian mà tên tuổi của nghệ sĩ Tuấn Thanh được sáng chói nhất. Đoàn hát Trúc Giang là một đoàn hát nhỏ với những kịch bản thuộc loại trung bình như vở Dòng cưới anh trao, Thẹt khanh Châu Tuấn. Nhưng dưới sự diễn xuất của cặp đầu kép ăn khách nhất lúc bấy giờ là Mỹ Châu và Tuấn Thanh, đoàn Trúc Giang luôn luôn có một số thu vượt trội hơn các đoàn hát khác. Về phương diện nghệ thuật, thì phải đợi đến khi Tuấn Thanh diễn những vở tuồng có giá trị văn học như biểu tâm sự ngọc hân, dòng sông đầm lầy, thái hậu dương biên nga. Ngôi sao sân khấu của Tuấn Thành mới thật sự bật sáng, nhất là sau tháng 2 năm 1979, hơn 10 đoàn hát cỡ lương đồng loạt hát dở tuồng thái hậu dương biên nga biểu lộ ý chí chống xâm lăng trung cộng do sở văn hóa phát động. Tuấn Thành vào giai lê hoàng hát thật là quay vũng biểu dương được ý chí không khuất phục trước sự xâm lăng của nước tàu ở phương bắc. Năm 1986, Tuấn Thành gia nhập kênh hát Phước Trung, hát với nữ diễn viên Bình Trang, Trang Bích Liễu, các nam diễn viên Thanh Tú, Hồng Tơ, Hoàng Liêm, Giang Tâm, Hồng Qua, Linh Tuấn, Dũng Tâm. Năm 1987, Tuấn Thành được đoàn Thanh Nga mời cộng tác, anh đứng chung sân khấu với Kiều, Phượng Loan, Hương Quyền, Diệu Quê, Hoài Trúc Phương, Bích Sơn, Thanh Thanh Hoa, Tám Dân, Phương Hồng, Phương Tâm anh hát qua các dở thiên phúc hoàng đế nhiếp chính nghệ lang đầm thiên sa đường gươm dũng tướng năm một tuấn thanh trở về hát trên sân khấu đoàn cải lương sài gòn hai hát chung với các nghệ sĩ diệu hiền mỹ châu văn trung phi thằng tô kiều lan kiều ma lý và hát trong hai kịch bản nắng ấm ngoại ô và nữ tướng cờ đầu tuấn thanh cũng từng đóng toàn trung sân khấu với các diễn viên tài danh Phượng Liên, Ngân Hà, Ngọc Dao, Hồng Nga và các nam diễn viên Minh Dương, Tấn Tài, Hoàng Giang, Hoàng Hải, Tâm Vân. Tâu thái hậu, phụ các bà độc lưu. Lên qua rồi vô cuồng căm phẫn, không thể nào giàn được những nỗi căm phẫn hận. Thì chiếu kiến lũ giặc tâm lăng, càng sát chứng người dân vô tội càn bà phụ lão kép con bị giết và bị hình phan dắt cây bừa làm bán ruộng ngư đặt mi đền thờ biếu mạo nuôi rừng ghi tội gác chia trên từng phiến đá cây sĩ tướng ta tuyên thể một lòng giết nghĩa giận đã thù chưa Dù chân đất nghi dai cần quy tông loài bước trước đàn reo tên bài. Cộng thống nhất gian sơn của kiên nghe Dương đã lưu truyền giang đây. Thành nguyện đổ máu xương dưới đỉnh nệ đất quê hương. Thúy Trí Thánh Nhạc giờ rồi là giọng hát của nghệ sĩ Tuấn Thành. Năm 1990, đột nhiên Tuấn Thành xa rời sân khấu. Anh trở về với cái nghề buôn bán bất động sản và thầu xây cất nhỏ. Từ năm 1990, sân khấu cây lương mất dần khán giả, cuộc sống của nghệ sĩ không được sung túc như xưa. Có lẽ vì lẽ đó mà Tuấn Thanh quay trở về với nghề cũ của gia đình. Cha anh tuy không còn, nhưng Tuấn Thanh đã có nhiều kinh nghiệm, nên anh trở về người cũ của gia đình không gặp khó khăn nào cả. thành Tuấn vẫn bóng trên sân khấu các đoạn hát. Anh kinh doanh thành công rất là khả quan. Tuy cuộc sống của gia đình và của anh rất sung túc, nhưng anh vẫn nhớ sân khấu, nhớ bản diễn, nên những khi rỗi rảnh anh hát thu thanh cho các hãng dĩa hoặc băng video. Trong lĩnh vực băng video, Tuấn Thanh thu được nhiều tuần hay như tiếng hò sông hậu, đôi mắt tình yêu, quán khuya sầu diễn khách, đơn hùng tính, lá hậu, hạng võ biệt ngu cơ, anh hùng lương sơn bạc. Nữ tu tài, kiếm sĩ dơi, bài thơ trên gánh diều qua khuê cát, bướm giang hồ. Năm 2005, sau 15 năm xa rời sàn diễn ca lương, nghệ sĩ Tôn Thanh bỗng xuất hiện trở lại trong giai Nguyễn Huệ trong tuần Hoàng đế Quang Trung. Nghệ sĩ Tôn Thanh có một phong độ ca diễn tiến triển hơn trước. Anh tha thiết trở lại với nghề hát nên anh thu xếp công việc làm ăn của anh để cho gia đình tiếp tục quan xứng để anh yên tâm đeo đuổi sự nghiệp sân khấu. Vợ của anh, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, kết duyên với anh từ năm 1977. Hồng Nhung là khán giả ái mộ Túng Thanh từ chỗ yêu mến vai diễn Trương Tơ Hồng Nhung và Hồng Nhung trở thành người bạn đời chung vui và chung lo với Túng Thanh trong cuộc đời sân khấu cũng như trong sự nghiệp kinh doanh của chồng. Hai người có được một cháu đặng Văn Luân. Khi tôi còn ở quê hương thì tôi biết cháu Luân học ở trường Nguyễn Thái Học, hiện giờ cháu Luân chắc là đã tốt nghiệp đại học và chọn con đường sinh sống khác đi cha, vì hiện tại cuộc sống ở sân khấu ca lương sa sút không còn hấp dẫn được giới trẻ nữa. Tiếng tên cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ và quý khán giả vào giờ này, tuần sau.